khu vườn tuổi nhỏ. Đã biết từ trước rồi vậy mà lần nào về khi nhìn xung quanh là sân là nhà, tuyệt nhiên không còn bóng dáng của khu vườn, lòng tôi lại cộn lên một niềm tiếc nhớ không nguôi. Nơi tôi đang đứng trước là một khu vườn. Suốt thời thơ ấu tôi đã gắn bó với khu vườn và mặc nhiên gọi đó là khu vườn của mình. Tôi tin rằng với tất cả mọi đứa trẻ sinh ra trên đời, không có nơi nào thú vị và tuyệt vời hơn khu vườn quanh nhà. Ở đó tôi Có đầy đủ các loại cây ăn quả mùa nào thức nấy. Ngày nhỏ tôi vẫn thường trèo lên hái ổi sẻ. Loại ổi này quả nhỏ, ăn rất mềm và thơm, vỏ xanh, rất dày lẫn vào lá nên mỗi lần hái, tôi phải nhìn ngó thật kỹ. Tuy vậy, cũng có đôi lần bị sót, mấy quả ổi bé nhỏ nép mình dưới lá rồi lớn vỏng lên. Mỗi lần trèo lên cây ổi chơi, bắt gặp một quả ổi bự tôi đều mừng húm. Nhưng lúc ấy tôi lại hét ván lên, như thể mình vừa phát hiện ra một điều gì kỳ lạ lắm. Hồi nhỏ vào những buổi trưa, tôi thường lén ra vườn nằm ngủ. Gió mát, không khí trong lạnh, tựa như một chốn thần tiên đầy yên bình. Trong những giấc ngủ đó, trong tâm trí của cậu bé lên mười, nhanh nhóm ước mơ xây quán cho mẹ. Quán nhỏ thôi, và hàng hóa cũng đơn giản chứ không xa hoa. Để vào những ngày nông nhàng, mẹ lại ra ngồi trong quán, chẳng phải đi làm thuê làm mướn ở đâu xa xôi. Quán sẽ nằm ở một góc vườn, trở mặt ra đường cái. Hàng ngày, mẹ đều đặn thức dậy rồi ra mở quán, ngồi bán cho đến chập trưa thì vào nấu cơm, sau đó lại mở hàng rồi bán cho đến tối. Trong lúc bán hàng, những lúc vắng khách, có thể mẹ sẽ ngồi đọc một cuốn sách nói về đối nhân sự thế ở đời. Tôi ước mong có một cái quán cho mẹ, để thỉnh thoảng những lúc tôi ở xa về, vừa về đến đầu ngõ đã thấy mẹ ngồi trong quán. Chẳng hiểu sao, tôi rất thích hình ảnh này. Mẹ ngồi lặng lẽ trong quán, mắt hướng ra đường rất bình an và nhàn rỗi. Khi đó tôi sẽ mang ba lô chạy ùa vào quán và mẹ rối tháo ba lô trên vai cho tôi. Sau đó, mẹ pha cho tôi một cốc nước chanh đường và tôi nhanh chóng uống cạn cốc nước mẹ đưa. Nhưng mạch nhọc đi đường cũng theo đó mà tan biến. Nếu mẹ có một cái quán như lúc ở xa về, tôi sẽ thay mẹ bán hàng để thỉnh thoảng có khách đến mua tôi lại được vồn vã. Nhà bác năm nay có được nhiều lúa không? Nhà ông đây có nuôi được nhiều gà không? Ước mơ đơn giản ấy tôi đinh ninh trong dạ lớn lên mình sẽ đi làm, có tiền, rồi sẽ thực hiện nó. Nhưng khi tôi chưa kịp có tiền, thì khu vườn ngày thơ ấu đã không còn nữa. Anh tôi cưới vợ ra ở riêng, khu vườn buộc phải biến thành đất làm nhà. Tôi đành dẫu kính ước mơ đó, bởi một khi đã biết không thể thực hiện được thì tốt nhất là không nên nói ra. Nhiều lần về tôi thấy quê thay đổi nhiều và nhanh quá. Nếp nghị của người quê cũng thay đổi nhiều. Chẳng biết nên vui hay buồn vì điều này, nhưng những sự đổi thái chắc chắn luôn gợi trong nó một sự nuối tiếc, giống như tôi đang tiếc nuối về khu vườn ngày thơ ấu. Có một dạo thông tin mở đường mới chỉ phong thanh nhưng trong làng đã rộ lên chuyện đền bù. Nhiều nhà còn cho trồng thật nhiều cây trong vườn để có thêm lý do được đền bù. Vậy là những khu vườn lại bị băm vầm lỡ lói không một chút tiếc thương. Tôi vẫn hiểu giống như mọi đứa trẻ đều phải lớn lên, không nhiều thì ít đều phải trải qua những va vấp của cuộc sống. Những khu vườn cũng ít nhiều có sự đổi thay. Khi còn ở nhà, tôi luôn mong nhà mình sẽ không có gì thay đổi. Nhà vẫn nằm hướng đông, ba anh em vẫn quay quần bên cha mẹ và khu vườn vẫn sẽ hiện diện trong cuộc sống của mình. Nhưng cuộc sống vốn không bao giờ đứng yên mà luôn luôn vận động, kéo theo đó là những đổi thay không bao giờ biết trước. Có thể đó cũng là một may mắn khi tôi cũng như những đứa trẻ nhà quê từng có một khu vườn ngày thơ ấu. Bây giờ, khi những khu vườn đó không còn nữa, hoặc phải thay đổi ít nhiều, thì khu vườn trong ký ức tuổi thơ của mọi người, may mắn, vẫn chưa có bàn tay nào chạm tới. RAU NHÓT LÀNG TÔI Làng tôi có con đê nằm ở phía đông. Không biết đê có từ bao giờ, chỉ biết lần đầu tôi theo lũ bàn tới chăn trâu, thấy đê đã vững chắc lắm. Đê cách làng tôi một khoảng khá xa, vì thế chỉ có lũ chúng tôi mới gắn bó với con đê qua những bụi chăn trâu, người lớn rất ít khi tới. Đê làng tôi cỏ xanh ngút ngàn, cỏ trải dài hai bên mép bờ. Để cho đàn trâu thông dông gặm cỏ, chúng tôi bày ra vô vàng là trò chơi. Những trò chơi như trúng tìm, đánh khăn, tưởng chừng như không có đoạn dừng. Thế mà khi có phong trào hái rau nhót, những trò chơi ấy đã bị lùi xa trong khí ức của chúng tôi. Rau nhót một rậm rạp xanh mơn mợn khắp truyền đê, tranh thụ những bụi chăn trâu, chúng tôi mang theo túi bóng hay chiếc rổ đi hái. Mặc cho những cơn gió từ lòng sông thổi ùa vào mặt, mặc cái nắng gây gắt, chúng tôi vẫn say sưa hái. Rau nhót mọc thành dãy không cao như các loài cây khác mà chỉ thấp lè tè trên mặt đất, có những bụi rậm hơn, cao hơn thì bổ xoài trên mặt đất. Lá của cây rau nhót nhỏ nhọn, bẩm nước. Hái trên một khúc đê là chúng tôi đã có lưng rộ ngon lành. Chiều về, Tôi đòi mẹ nấu rau nhót trước các nồi khác. Vì cả nhà ai cũng thích ăn nên bao giờ mẹ cũng chiều theo ý tôi. Trước tiên mẹ luộc rau rồi sau đó mới đem xào. Hay có hôm mẹ lại cho vừng vào đảo và tất nhiên ăn chẳng thể chê vào đâu được. Thích hơn cả là những hôm trời mưa. Sau cơn mưa, rau nhót có một sức sống lạ kỳ. Nó non hơn, xanh hơn các ngày thường. Chú tôi thích chí mãi mê hái rau để trâu chạy về nhà mà không hay biết. Tôi thường tìm những cây rau nhót mọc sen trong cỏ bởi chúng non hơn so với những cây sống ở ngoài. vào đó chúng tôi thấy có lũ trẻ ở làng Quỳnh Đôi thường hay đạp xe tới làng tôi hái rau nhót. Chúng tôi ghét lắm, sợ chúng hái hết rau. Hệ thấy chúng là chúng tôi xua đuổi, lườm nguyết. Mãi về sau chúng tôi mới biết được là nhà chúng rất nghèo. Chúng phải đi hái rau nhót về cho mẹ xào rồi mang ra chợ bán. Cứ một bát rau nhót xào là 1.000 đồng. Ở xã chúng không có rau nhót nên ai cũng thấy lạ, thấy ngon. Nên chỉ một lúc là hết veo. Biết được chuyện đó, đứa nào cũng cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Vừa thương vừa khâm phục chúng. Chúng tôi quyết định cho chúng hái rau nhót và còn hái giúp chúng nữa. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu vì sao ngày trước chúng tôi lại có một tấm lòng cao thường như thế. Nếu có dịp mời bạn về làng tôi để thưởng thức rau nhót xào, chắc chắn khi đã ăn rồi, bạn sẽ không thể nào quên được mùi vị của nó. Chiều nay, cơn giông bất chợt kéo về, mưa rơi tầm tả. Sáng mai, chắc chắn rào nhót sẽ non hơn, xanh hơn các ngày bình thường. Những ngày mưa rất mưa Hồi nhỏ với lũ trẻ con chúng tôi, mỗi lần trời mưa là có thêm một đại tiệc. Thời ấy trên người đứa nào cũng đầy rơm, nghe người lớn bảo tắm mưa rơm xa lặng. Vậy là chúng tôi có thêm một lý do để tắm mưa. Không kể con gái hay con trai, ngay khi trời đổ mưa cả lũ liền ào ra ngoài sân. Hết hét hò được đuổi, chúng tôi lại té nước vào nhau. Hết nhảy cẩn lên, chúng tôi lại nằm trên sân rồi thỏa sức lăn qua lăn lại. Những tiếng cười giòn tan hòa lẫn trong mưa. Vào lúc ấy, có một số người lớn ngồi trong nhà nhìn ra sân không nói gì mà chỉ lắc đầu. Tôi nhớ có năm mưa lớn, nước ngập đầy ngõ đầy sân. Nhà thằng sinh ở vào chỗ đất thấp nên mỗi lần có mưa xuống là ngập sân. Có năm nước còn tràn vào nhà. Ngày mưa chơi chán chê, cả lũ lại rủ nhau sang nhà thằng sinh lội, té nước. Người ta đang khổ sở vì nhà cửa ngập nước, củi đuốt cũng ướt mềm hết cả. Còn lũ chúng tôi thì lại vui sướng với việc lội nước rồi cười sẵn sắc. Thế nên lúc ấy thằng sinh từ trong nhà lao ra rồi rượt đuổi chúng tôi chạy té khối. Có đứa vội quá ngã nhào xuống nước nhưng vẫn cứ cười. Sau này nhà thằng sinh chuyển đi chỗ khác. Thay vào đó là một gia đình rất giàu có. Khi đến ở, người ta cơi đất lên cao nên những năm sau dù có mưa lớn cũng không hề hấn gì. Quan cạnh đã khác nhiều. Kỷ niệm tuổi thơ ướt đầm trong mưa của chúng tôi, giờ cũng chỉ còn ly ti từng giọt. Trong những cơn mưa của thời thơ ấu, cơn mưa đầu mùa hạ trở thành nỗi thấp thởm trong lòng mỗi đứa trẻ chúng tôi, bởi vì thời điểm đó cũng vừa qua mùa thu hoạch lạc. Cà cây lẫn củ đều đã được đưa về nhà, trên cánh đồng lúc ấy tưởng chỉ còn là bãi đất trống. Nhưng không, chỉ qua một đêm mưa, những củ lạc già cổi liền tắt vỏ rồi nhú lên những chồi non. Ở quê tôi, người ta gọi đó là móng lạc, Chỉ qua ngày hôm sau, trên cánh đồng lạc xuất hiện những cái đầu lố nhố của lũ trẻ con trong làng. Chúng tôi tản ra khắp nơi để đi tìm móng lạc. Không khó để phát hiện ra những móng lạc nằm dưới đất, bởi chỉ cần nhìn qua nơi nào đất nhô lên thành một ụ nhỏ, thì dưới đó chắc chắn có một móng lạc đang đội đất chờ ngày vương mình ra với đất trời. Những móng lạc hay còn giấu mình dưới đất, chúng trở nên mập mạp và trắng nõ. Cũng có lúc, chúng tôi còn tìm thấy dưới những ụ đất kia, Ngoài móng lạc còn có rất nhiều cụ lạc chưa kịp tách vỏ để nảy mầm. Có lẽ do bị đứt gốc nên khi thu hoạch không ai để ý đến. Lúc đó cảm giác vui sướng đến vỡ òa như thể vừa phát hiện ra một kho báo bí mật nào đó. chúng tôi nhẹ nhàng ngồi xuống dùng chiếc mui mà thường ngày vẫn dùng để múc canh rồi nhẹ nhàng bới đất, nhẹ nhàng cầm những cụ lạc và móng lạc cho vào rổ. Tôi đó về, với những thành phẩm mà tôi thu được, mẹ tôi sẽ lựa ra những cụ lạc riêng. Còn móng lạc sẽ được mẹ cắt rễ, rửa sạch Rồi mang xào với tấp mỡ. Món mống lạc xào vừa ngọt vừa giòn, chẳng mấy chốc hết veo trong sự núi tiết của cả nhà. Thôi nhỏ tôi được giao nhiệm vụ ở nhà trong nhà cho cha mẹ và anh chị ra đồng. Được ở nhà tưởng là nhàng nhưng công việc hồi đó cũng không nhàng một chút nào. Tôi ở nhà xúc lúa đổ ra sân phơi, vũ rơm ra đường, thỉnh thoảng lại đi lúa trợ rơm. Công việc luôn tay luôn chân. Đến chập trưa, lại có thêm nhiệm vụ vào bếp nấu cơm để cha mẹ và anh chị đi làm về, kịp có cơm ăn và có thời gian nghỉ trưa một chút để chiều đến lại ra đồng. Dạo ấy sợ nhất là những cơn giông vào buổi chiều. Có hôm trời đang nắng chan chan là vậy, tôi cũng chẳng mấy may để ý, cứ thỏa sức chơi hết trò này đến trò khác với tụi bạn. Đột nhiên trời tối sầm lại. Thế là mưa, mưa như trúc. Đông lúa trên sân chưa kịp hon lại, giờ trôi lền bền. Khi ấy chỉ biết đứng nhìn và khóc. Nước mắt hòa tan vào nước mưa từ khi nào, nên cũng chẳng kịp xem nó mặn ngọt ra sao. Sau này đi và sống ở nhiều thành phố, tôi đã có nhiều lần nhìn ngắm những cơn mưa ở những nơi đây, nhưng tuyệt nhiên chúng không mang lại cho tôi nhiều cảm xúc như những cơn mưa của thời thơ ấu. Phố, những ngày mưa, dòng người vẫn can dày trên đường. Trong màn mưa trắng xóa có thêm những túi ni lông, củi mục, rác, dập dền trôi theo dòng nước. Những ngày mưa ở phố, tôi chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn được ngồi ở nhà và bần thần nhìn ra ngoài trời. Mưa dăng dăng mờ mệt cả hai mắt, nỗi buồn ở đâu chật đến, len lõi trong từng ý nghĩ. Nhớ sao là nhớ, những tháng ngày vụn dại, hồn nhiên, dưới mưa. VÒNG mùa Hà Nội vào đông từ mấy hôm trước, nhưng mấy hôm nay cái lạnh mới thực sự hiện rõ. Không cần phải lắng nghe những tiếng rét rung, hay những tiếng lập cộp do hai hàm răng đánh vào nhau để biết trời đang lạnh. Chỉ cần nhìn dòng người ngược xu dưới phố với những sắc áo đỏ, xanh, nâu, tím. Chỉ cần nhìn sang bên đường, thấy bếp lửa của bà lão quạt ngô đang đỏ hồng, những người khách ngồi cạnh háo hức cầm bắp ngô nướng trại từng hạt cho vào miệng ăn ngon lành là đủ biết cái lạnh đã hiện hữu. Gió lạnh về thật lặng lẽ nhưng cũng đủ làm lòng khách thập ương cồn cào, tái tê. Tôi ngồi một mình trong căn phòng thuê trò. Những phòng bên đều đã cài cửa kính mít, có phòng hai người, phòng ba người. Chỉ có tôi là ngồi một mình. Không gian như càng yên ắn hơn, lòng tôi bỗng nhiên quặn lên. Cái lạnh của mùa đông làm cho tôi thèm muốn sự ấm cúng, sự đoàn tụ, xung vầy. Giờ phải sai nhà trọ học, tôi càng thấm thiết hơn sự quan tâm, gắn bó, máu thịt của những người thân. Ngoài kia, do vẫn gầm rú ghê rờn, hơi lạnh ùa về mỗi lúc một lạnh hơn. Miên mang theo dòng hoài niệm, tôi thấy lòng mình trở nên ấm áp lạ kỳ. Ngày đó khi đang là một đứa trẻ nơi miền quê nghèo, tôi và đám bạn vẫn thường ra đồng chăn trâu vào mùa đông. Cánh đồng mùa đông tiêu điều, sát sơ gốc rà. Những gốc rà chẳng còn vàng ống nữa mà đang ngã màu vào đất. Trên cánh đồng cũng thưa dần những sắc áo đỏ xanh của cào cào, châu chấu. Tôi và đám bạn thả trâu ăn gốc rà rồi ngồi túng tùm lại. Nhưng lúc ấy chúng tôi lại đào lò để sưởi Lũ trai nghèo chúng tôi không có áo ấm, đào lò sưởi cũng là một cách giúp chúng tôi ấm hơn. Chúng tôi ngồi xung quanh một ngọn lửa nhỏ được đốt từ rơm, hai bàn tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Rồi một đứa nảy ra ý kiến đi đào trộm khoai về nướng. Dây phút chờ khoai chín mới thích thú làm sao. Mắt đứa nào cũng hướng về khoai nướng, mùi thơm của khoai nướng ngọt ngọt tỏa ra, khiến miệng ứa nước. Lúc khoai chính, mọi đứa cầm một cụ tráo từ tay này sang tay khác mi thhổi phù ph phù vì nóng khoai nướng vừa bùi vừa ngọt dù chúng ta có ăn dè đến mấy thì chỉ vài phút sau là hết veoo có đứa còn chép miệng thầmm thèm ăn xong mặt đứa nào đứa nấy đ đang vì to thang ca lũ nhìn nhau cười dòn dã đêm mùa đông thường lạnh hơn ban ngày bầu trời tối đen như mực gió vân âm ầm, ầm thổi lưỡi tre làng xào sạc âm hưởng khô khang Những đêm mùa đông như thế, gia đình tôi thường chất cụi vào một chậu thao hỏng rồi đốt lửa sưởi Ngọn lửa được đốt lên, sửa ấm lòng tất cả mọi người, sửa ấm khắp gian nhà. cả nhà tôi ngồi xung quanh ngọn lửa, cười nói vui vẻ mãi đến khi ngọn lửa tàn mới đi ngủ. Vào mùa này, mẹ tôi luôn trải rơm dưới chiếu để mọi người được ấm hơn. Mà quả thực, được nằm trên đệm rơm, tôi cảm thấy êm êm và ấm hơn rất nhiều. Đêm mấy tôi ngủ một mặt tới sáng. Trong giấc ngủ của tôi phản phất hương vị nồng nồng, ngay ngái của những cọng rơm. Tôi ngồi bó gối nhìn ra ngoài, toàn là bóng đen và giá lạnh. Chẳng biết bao nhiêu mùa đông như thế đã đi qua, để lại trong tôi những tình cảm thiêng liêng cao quý nơi bạn bè, người thân. Tôi đã hiểu vì sao khi tôi phải xa quê, xa những người mình yêu quý nhưng trong lòng vẫn ấm áp. Chợt một cơn gió lùa qua ô cửa khiến tôi cảm thấy như có mùi nồng nồng hăng hắc của khói đốt đồng đang ở đâu đây vẫn vẹn nguyên như những mùa đông trước khi tôi đang ở nhà. Cử, mùa đổ lá Hà Nội những ngày cuối xuân trời đột nhiên trời lạnh, cái lạnh mang mát buồn buồn. Những cây xà cử chạy dọc trên phố, màu sáng nào ngã vàng đồng loạt. Trông xà cử thật sạc sở với chiếc áo màu vàng diêm dúa. Hà Nội có nhiều tên phố gắn liền với tên cây, nào cây hoa sữa, cây cơm nguội, Cây bàn, nhưng chưa bao giờ thấy cây xà cừ được mọi người ngợi khen dù chỉ trong một câu thơ ngắn ngũi. Không giống như các loại cây khác, xà cừ mỗi năm đổ lá hai lần vào cuối xuân và cuối thu. Mùa xuân, trong khi các loại cây đang đâm chồi nảy lọc, thì cây xà cừ lại khoát trên mình một màu xanh sẵm và cổi. Để đến thời điểm cuối xuân, khi trời đất nhập nhoạn giữa chút rét Tt của tháng 3 chút oi nồng của cái nắng đầu hà, thì lá xà cừ lại ngã vàng. Màu vàng lộng lẫy nổi bật giữa màu xanh của cây cối xung quanh. Rồi những cơn gió vô tình lùa qua, những chiếc lá xà cừ thi nhau rơi xuống. Lá rơi theo từng nhịp gió. Gió nhẹ, xà cừ thả từng chiếc lá một, chầm rãi đều đều. Gió mạnh hơn một chút, lá xà cừ lã tả rơi xuống, không tài nào đếm được có bao nhiêu chiếc lá rơi cùng một lúc. Lá xà cừ rơi xuống mặt đường nhựa, phát ra thanh âm, loạt soạt, êm êm. Vào mùa cừ đổ lá Cô lao công hình như cũng vất vả hơn. Cây xà cừ như đang treo đùa cô. Mỗi khi cô quét xong một đoạn đường, chỉ vài phút sau quay lại đã thấy đoạn đường ấy ngập đầy lá xà cừ. Tôi đi một mình trên đường cảm nhận tiếng lá rơi thật nhẹ, thật êm. Những cơn mưa lá cứ vần vũ, xoay tròn trên đầu khiến lòng tôi nôn nao. Quê tôi cũng có cây xà cừ, và mùa này cũng đang đổ lá. Tôi nhớ hồi còn học trường làng, Trên sân trường có ba cây xà cừ cao lớn, vỏ xù xì. nhưng buổi trưa tan học, tôi và đám bạn không về nhà liền mà rủ nhau ở lại nhặt lá xà cừ. Những chiếc cặp được cả lũ gom lại thành đống dưới gốc cây. Thế rồi cả lũ tản ra cùng nhau nhặt lá rồi sâu thành cây dài. Trước khi đi học, trong cặp đứa nào cũng thủ sẵn một sợi dây dù dài gấp đôi sải tay. Dưới cây nắng đầu hà, cả lũ mãi mê nhặt lá. Trên khuôn mặt mồ hôi chảy nhòe nhòa, nhưng những tiếng cười dọn tan vẫn cứ vang lên. Có khi cả lũ tranh nhau nhặt một chiếc lá vừa rơi, thế là đầu cụng vào nhau đau điếng Những tiếng cười lại vang lên, trồng leo leo. Chú tôi mang lá về để mẹ phơi trên sân cho thật khô. Vài ngày sau thì mẹ mang vào bếp nấu cơm, những vòng khói xà cừ trăng trắng bay lên, có mùi thơm hăng hắt. Lá xà cừ đượm lửa làm cho nồi cơm chín đều, thơm phức. Lá xà cừ vẫn rơi đầy dưới những bước chân tôi qua. Bất giác, trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh mẹ đang ngồi thổi cơm, khói xà cừ xông vào mũi và mắt cay xè. Một chiếc lá xà cừ rơi trúng má, tôi đưa tay chạm vào, chợt thấy ương ướt. Mùa xà cừ đổ lá, gời về trong lòng tôi biết bao thương yêu, nhung nhớ. Xúc cảm mùa thu Không còn cái nắng gắt bỏng của mùa hè, trong khi cái giá lạnh của mùa đông vẫn chưa thực sự định hình. Khi đó, đất trời đang trong khoảnh khắc giao hòa giữa mùa hè và mùa đông, giữa nóng và lạnh. Tất cả, tất cả đều trở nên hiền hòa, khiến lòng người cũng dễ chịu vô cùng. Thu đã trở về như vậy đấy. Mùa này thích nhất là được đạp xe lòng vòng quanh phố. Làm sao có thể bỏ qua những con phố như Nguyễn Du, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng? Bởi ở đó, Vào lúc các loại cây khác đã khoát trên mình những chiếc lá vàng rực, thì những tán lá xà cừ vẫn cứ xanh nõn nà. Bạn đi một vài ngày, vô tình ngước lên nhìn vầm lá trước mặt, thấy những chiếc lá xà cừ đồng loạt ngã vàng, như có một bà tiên nào đó tối qua đã vung chiếc đũa thần lên mà ta không biết. Cả một con đường bỗng nhiên được nhuộm lên màu vàng khiến ai mỗi lần đi qua, lòng cũng không khỏi bân khuân. Đi trên con đường Nguyễn Du, lòng lại trùng xuống trước những vầm hoa sữa trắng nhà. Vào mùa thu, có đường bỗng trở nên sống động bởi mùi hương đặc trưng, cả một con đường chìm ngập trong mùi thơm nồng nàng. Mùa này đang thu, thích biết bao từng cơn gió lạnh xe xe mơn trớn thịt da. Mùa này mặc chiếc áo thu đông dài, tay, mỏng tan đi ra đường, gió cợt đùa lơi lạ với mình. Gió thật là không ào ạt mà cũng không lạnh đến sợn da gà. Gió đến bỗng nhiên cảm nhận được một chút rét tê tê ngọt ngọt rét ngọt. Cái rét không làm ai phải vội vã đi tìm cho mình một chút ấm, một luồng hơi nóng đậy để tránh rét. Ai cũng thảnh thơi, thảnh thơi đón rét. Bỗng nhiên thèm được ngồi ở đâu đó, một nơi nào đó thật yên tĩnh với một người hiểu mình. Ai cũng được, chỉ cần hiểu mình, và chỉ cần ngồi đó không cần nói gì, không cần những cái nắm tay để tránh rét, không cần những ánh nhìn ấm áp. Mùa có lạnh lắm đâu, cứ ngồi vậy im lặng và hiểu nhau im lặng để nghĩ về nhau. Thế cũng hạnh phúc lắm rồi. Có lẽ không có mùa nào lòng người thành thật với nhau bằng mùa thua. thu nhắn nhụ ai đó ngồi xích lại một tí, nhưng không cần quá gần. Mùa có lạnh lắm đâu. Cứ ngồi vậy đi, ngồi như thế để ai cũng có cảm giác không bị bỏ rơi, nhưng cũng thấy mình được tự do, thoải mái hơn lúc nào hết. Cảm giác ấy được gọi là bình an. Mùa này... Dường như những nóng giận, gắt gỗng đều đã xẹp đi một phần nào đó. Tội gì, phải nổi cáo vếp mùa, cơ chứ. Mùa này, những tâm lòng lại hướng về nhau. Dường như năm nào cũng vậy, những cơn bão dù to dù nhỏ, cứ theo mùa mà tìm về. Mùa thì dịu dàng như thế, nhưng những cơn bão lại không dịu dàng một chút nào. Bão về, thỏa sức tung hoành, thỏa sức tàn phá. Nỗi đau dồn nén lại, nỗi đau bị làng nước trắng mênh mông dìm xuống tả tơi và bãi hoại. Và rồi, trong hoàn cảnh ấy, có biết bao tấm lòng cũng đang quặn lên, cho dù đang ngồi ở một ngôi nhà cao tầng hay một chỗ nào đó ráo khô. Yêu thương đơn giản là nghĩ tới họ, đau cùng họ, và nếu có thể thì cùng họ dựng lại mái nhà bị sập trong bão. Mùa về, yêu mùa như không thể yêu hơn. Mùa đông nhớ mẹ Sáng này cậu bạn comment trong Facebook Mùa đông nhớ má. Cậu bạn người miền Nam gọi mẹ làm má. Cậu mình người miền Trung vẫn gọi mẹ làm mẹ. Đọc xong comment của cậu bạn, tôi dưng hai cánh mũi bùi ngùi, cay cay. Thời điểm này ở quê trời đã lạnh lắm rồi. Mỗi khi nói hay thở, hơi lại bay ra lờ mờ như sương như khói. cái lạnh đã bổ vây lên tất cả. Lạnh thấu xương thấu thịt. Đến mức Ước mơ lớn nhất của mọi người có lẽ là được nằm trên giường trùm chăn kín mít và ngủ tù tì từ ngày này qua ngày khác. Nằm ngủ trên giường như vậy mà không phải ra ngoài làm gì. Nhưng ước mơ thì vẫn chỉ là ước mơ vì ở quê khi mùa đông tới cũng là lúc mùa cấy về. Mẹ và bà con nông dân chỉ biết trông chờ vào hạt lúa củ khoai thì sao có thể để đồng đất bỏ hoang mà ở nhà trùm chăn kín mít và ngủ từ ngày này qua ngày khác được. Mùa cấy đang đợi mẹ và những người nông dân chân lắm tay bùng. Đi cấy vụ năm còn đỡ, nắng một tí nhưng cũng chịu được. Gió là oanh tạc một tí cũng chịu được. Còn đi cấy vụ này thì lạnh chết khiếp. Hồi nhỏ mình cũng đã từng ra đồng nên thấm thí hơn ai hết, nỗi vất vả của mẹ và những người nông dân. Đi cấy mùa đông để chống lại cái lạnh, mẹ và mọi người thường cuốn rất nhiều quần áo trên người, thêm cả tấm ni lông vào nữa. ấy vậy mà vẫn lạnh. Mùa này... Thường đi cấy muộn hơn, nhưng dù muộn đến cơ nào vẫn không tránh khỏi cái giáp bút mỗi khi ngắt từng dẻ mạ, rồi cắm xuống bùm, thêm cái nước xâm sắp cũng thun cả thịt da. Nước gì mà cống thế không biết. Ở dưới ruột một lúc thôi, người đã rung lập cập, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, hai tay dường như cũng đờ theo. Ở quê mình mua cấy thường đến vào dịp cuối năm, Bởi vậy dù trời rất căm căm nhưng mẹ và bà con nông dân vẫn phải tất tạ ra đồng cây lúa, nhưng mong việc đồng án sớm kết thúc để còn về đi chờ sắm Tết, đón chào một năm mới đến. Năm nào cũng như năm nào, cứ như thể tạo hóa đã quy định cho mẹ và những người nông dân như vậy. Vậy mà mẹ và những người nông dân vẫn cam chịu, vẫn lam lũ để những đứa con được bay cao bay xa. Những đêm mùa đông, mẹ luôn chuẩn bị sẵn một chậu thao hỏng rồi chất củi vào đốt cho mọi người trong nhà ngồi sưởi Mình nhớ những đêm như vậy, mẹ thường hay hát ví dầm cho mấy anh em cùng nghe. Những làng điệu bổng trầm giống như một lời thụ thị. Phụ tử tình thâm, công thầy rồi nghĩa mẹ. Đừng có tiếng tâm chi nặng lời, đừng cả tiếng dài hơi. Nói mẹ cha sao nên, mà cãi mẹ thầy sao phải. Nhưng làng điệu ví dặm không đơn thuần chỉ để hát, mà còn để nhắc nhở mấy anh em về bổn phần làm người. Dòng mẹ không thể so sánh với những nghệ sĩ như Hồng Lựu, Hồng Năm, nhưng với anh em mình, đó là cả một gia tài vô giá cho đến khi lớn lên. Giờ ở Sài Gòn không có mùa đông, nhưng sao chiều nay, lòng mình bỗng nhiên thấy lạnh và trống trải quá chừng. Thèm được chạy về và xa vào lòng mẹ, tận hưởng hơi ấm thân thương của tình mẫu tử. Nhưng rồi chật nhận ra, Quê và Sài Gòn đang ở cách xa lắm Chẳng biết làm gì hơn Chỉ biết thốt lên Nhớ mẹ quá Mẹ ơi Ngọ Phố Có những thứ mà hàng ngày ta nâng niu yêu mến Tưởng rằng khi đi xa sẽ nhớ vô cùng Nhưng chính những thứ đã từng làm ta bực mình Khó chịu Thì lại khiến ta nhớ lâu Nhớ dai vô kệ Ngõ phố Hà Nội định hình trong tôi Bằng cảm giác như thế Thực ra tôi không phải là người sống lâu ở Hà Nội, nhưng nhiều lúc ngồi một mình, tôi tự hỏi. Chẳng biết khi xa Hà Nội, mình sẽ nhớ cái gì nhất? Ngồi liệt kê một lúc rồi cũng tìm ra câu trả lời cho mình. Đó chính là ngõ. Hà Nội có nhiều ngõ, có nơi được đánh dấu bằng những con số, nơi khác được mang tên của phố. Nhiều nơi mang những cái tên mà mới nghe, ai cũng cảm thấy sao xuyến bân khuân. Những là tạm thương, cống trắng rồi hồ bãi cát, vân vân Để đi hết các ngõ ở Hà Nội không thể ngày một, ngày hai, nhưng đến rồi lại thấy lòng tràn ngập bao cảm giác yêu mến. Ngõ, thường dài và hẹp, không ồn ào như ngoài đường lớn, bước chân vào một con ngõ nào đấy bao giờ cũng cho tôi cảm giác bình yên, tĩnh lặng. Dù một vài nơi người ta bày biện la liệt những là bếp thang tổ ong, xe đạp, xe máy, rồi những chậu thao đầy ấp áo quần. Có lẽ nhớ nhất là những quán cốc nằm sâu trong ngõ. Ngõ đã hẹp rồi, nhưng quán cốc cũng vì vậy mà khiêm nhường, khép nép tồn tại qua ngày tháng. nhưng bà lão mang khuôn mặt hiền từ, khéo léo rót những cốc trà từ chiếc ấm được ủ trong giành tích. Nước trà vàng sánh, hơi nóng bay lờ mờ. Mùa đông, được ngồi bên cạnh một người bạn tâm đầu ý hợp, nhắm nháp từng ngậm trà, lòng dường như càng ấm hơn. Gia tài của bà lão chẳng có gì nhiều, mấy phong kẹo lạc, đĩa hạt dưa hay những quả xoài xanh. Tất nhiên là không thể thiếu trà. Trà càng uống càng ngon, mãi sau cái dư vị đắng đắng ngọt vẫn còn động nơi đầu lưỡi. Tôi có nhiều dịp được đi vào các ngõ phố, nơi nào cũng cho tôi một cảm xúc riêng. Nhưng nhớ nhất là lần đến chơi nhà một người bạn trong lớp. Bạn đã cho địa chỉ rất cụ thể, vậy mà khi vào ngõ loay hoay mãi vẫn không tìm ra. Đi từ buổi sáng, thế mà đến chập trưa vẫn phải vòng vèo từ ngõ này sang ngõ khác. Cực chẳng đã, Tôi vội gọi điện cho người bạn, hẹn ra đón ở đường lớn. Lần đó hai đứa gặp nhau chỉ biết cười nhăn nhở, chứ biết làm gì hơn. Câu chuyện của mình tưởng đã cực lắm rồi, vậy mà cô bạn cùng lớp đi gia sư còn khổ hơn. Lần ấy khuya lắc khuya lơ cô bạn mới lọ mọ đạp xe về nhà, dáng ve mệt mỏi. Mọi người trong xóm trò ai cũng lo lắng, hỏi ra mới biết, lúc đi thì không sao, lúc về lại lạc đường. Nguyên nhân cũng là do cái sự lắm ngốc nhiều ngách của ngõ. Cô bạn một tuần đi dạy 3 buổi có thể nói không còn lạ lẫm gì với ngõ, vậy mà cũng bị lạc. Nhìn mồ hôi bớt trên mái tóc của bạn có lẽ là vì vội đạp xe mà thấy thương ghê. Không hẳn lúc nào trong tôi cũng mang cảm giác bực mình với ngõ. Ngày mai tôi biết, khi xa Hà Nội, chắc chắn lòng tôi sẽ không nguôi nhớ về ngõ phố với một tình cảm đẹp nhất, thiêng liêng nhất. Cho dẫu tôi không phải được sinh ra ở Hà Nội, thì ngõ vẫn hiện diện trong tôi như là một phần máu thịt được mang tên kỷ niệm. Chiếc áo len của chị Bây giờ đang là mùa đông, cái lạnh tái tê làm cho tôi thèm muốn sự ấm cúng, xâm vầy. Và cũng trong cái lạnh mùa đông này, lòng tôi chật giấy lên nỗi nhớ về một kỷ niệm ngày xưa. Hồi đó tôi học lớp 5. Mùa đông đi học chỉ có một chiếc áo khoác mỏng tan. Thường tôi, mẹ liền bảo với chị để tôi mượn chiếc áo len của chị mặc bên trong cho đỡ lạnh. Vì hoàn cảnh khó khăn nên chị tôi phải nghỉ học hồi lớp năm. Chị ở nhà giúp cha mẹ việc đồng án, cũng như việc nhà, để cho tôi đến trường. Rất ít khi chị mua áo mới, có chăng thì mỗi năm một chiếc. Năm ấy mùa đông rất lạnh, mẹ mua cho chị chiếc áo len, nhưng vì không hay ra ngoài nên chị cho tôi mượn để đi học. Tôi sung sướng mặc áo của chị vào bên trong rồi tung tăng tới lớp, và dường như hôm ấy tôi ấm lên rất nhiều. Giờ ra chơi, chẳng hiểu sao bọn thằng Tài, thằng Thắng lại biết tôi có áo mới liền hò la ẩm ý. Tụi bay ơi, thằng Huy có áo mới này. Lúc đó tôi lúng túng vô cùng, cứ sợ bọn nó biết được chiếc áo kia là của chị. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến. Bọn nó tới chỗ tôi cởi áo khoác ngoài ra để cả bọn ngắm áo mới. Đập vào mắt bọn chúng là chiếc áo len sặc sở lại có thêm một bông hồng trước ngực. Thế là bọn chúng phá lên cười. Ê ê, thằng Huy mặc áo đàn bà chúng mày ơi. Cả lớp vừa cười vừa ê làm cho tôi vô cùng xấu hổ. Tôi chỉ muốn cho bọn chúng một bài học nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại chạy một mạch về nhà khóc hù hù. Lúc ấy, tôi chỉ thấy chiếc áo len của chị thật đáng ghét. Thế là tôi cởi áo vứt xuống nhà dùng hai chân ra sức dẫm lên nó. Mẹ tôi đi làm đồng về thấy thế liền nện cho tôi một trận te tua Chị tôi không nói gì mà chỉ lặng lặng nhặt áo lên rồi mang đi giặt. Tất nhiên, sau sự hành hạ của tôi Chiếc áo không còn mới như trước nữa. Hồi đó tôi bị ăn đòn của mẹ nhưng tôi không hề đau đớn mà chỉ thấy xấu hổ với tụi bạn. Những ngày sau đi học tôi không thèm mặc thêm chiếc áo của chị mà chỉ mặc ngồi chiếc áo khoác mỏng tan, mặc gió đông, lạnh đến cỡ nào. Câu chuyện này xảy ra đã lâu nhưng tôi sẽ mãi không quên. Mỗi lần nghĩ lại tôi càng thương chị nhiều hơn. Chị luôn luôn lo lắng yêu thương tôi như mẹ vậy. Tôi vẫn ao ước một ngày nào đó sẽ làm được nhiều tiền để mua tặng chị một chiếc áo thật ra trò. Ngoài kia, gió cứ ầm ào thổi. Đồng mươi, xin hãy mang những lời yêu thương ấm áp về bên chị. Nghĩ suy cùng cổ tích Đang say sưa lục lội chồng báo cũ ở một cửa hàng sách báo thì tôi phải dừng lại vì một câu chuyện rất thú vị. Người mẹ trạc 29-30 tuổi, dẫn đứa con chừng 6-7 tuổi gì đấy vào hỏi mua truyện cổ tích. Cô bán hàng chỉ gian hàng sách thiếu nhi cho người mẹ đến tìm. Một lúc sau, người mẹ hình như không tìm thấy quyển sách mình cần, bèn hỏi. Ở đây không có cuốn nào có truyện chữ đồng tử hả chị? Cô bán hàng nhẹ nhàng. Em thử tìm trong đó xem, chị cũng chẳng biết nữa. Người mẹ lại tiếp tục tìm kiếm, cậu em bé thì ngồi đợi với ánh mắt trong veo chứa trang hy vọng. Khi đã tìm hết gian hàng mà vẫn không thấy, người mẹ chỉ tay về phía em bé rồi nói, Khổ lắm cơ, nó cứ đòi mẹ đi tìm bằng được cuốn sách có truyền chữ đồng tử. Chẳng là nó đang thắc mắc không biết chiếc nón và cây gậy của chữ đồng tử sẽ biến thành cây gì. Nghe thấy mọi người trong cửa hàng sách liền cười ồ. Kể ra cũng ngộ nghĩnh thật, còn tôi vừa thấy tội nghiệp lại vừa khâm phục em bé ấy. Em thích đọc cổ tích và lại còn quan tâm đến số phận của những người nghèo khó. Truyền chữ đồng tử thì tôi đã học rồi nhưng lại không nhớ là ở lớp nào. Tôi đến giải thích cho em về chiếc nón và cây gậy của chữ đồng tử rồi bảo người mẹ thử tìm trong chương trình ngữ văn lớp 10. Lúc ấy trông em bé có vẻ rất vui. Người mẹ cảm ơn tôi rồi dẫn em bé ra về. Cứ tưởng trong thời buổi Internet nở rộ như hiện nay cùng với đó là những loại hình giải trí đầy rẫy sẽ không còn ai quan tâm đến truyền cổ tích. Nhưng tôi đã nhầm. Vậy là truyền cổ tích vẫn là món ăn tinh thần của tất cả thiếu nhi ở mọi thời đại. Nhưng câu chuyện cổ tích chứa chan tình người vẫn còn có tác dụng hướng con người đến cái thiền đấu tranh với cái ác.